Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Công việc, cô vẫn có ý chí chiến đấu, cứ như vậy cảm thấy phân khích. Nhưng ngày hôm qua, chuyện Khương Lục Tú đã đả kích rất lớn và lòng yêu nghề của cô, mà đêm qua ở trong nhà giải trọng tâm, cô lại ngủ rất ngon. Giờ phút này, ở nơi này, vào sáng sớm, gió mắt nhẹ nhàng thổi lướt qua, trong lòng cô chợt đặt ra một câu hỏi. Rốt cuộc, mình muốn gì từ cuộc sống này? nóng vội đuổi theo sự nghiệp, đổi lại được cái gì? Cái gọi là thành công, thế nhưng lại không thể chịu được đả kích, thật yếu ớt. Ngẫm nghĩ một hồi, lần đầu tiên cô quyết định suy nghĩ phép. Tô Dĩnh rút tờ báo mới từ trong hộp thư kẹp dưới cánh tay, trở vào trong nhà. Cô ngồi xổm xuống hái được ba gốc cây tiểu bạch hoa, đi vào sau nhà tìm một chậu thủy tinh nhỏ đặt ở trên bàn ăn. Sau đó cô xắn tay áo, đeo tạp dề Lần này cô dùng đầy đủ thời gian, lần lượt chuẩn bị từng món ăn, đánh sữa tươi, gọt táo, dưa chuột, làm salad Triều Tiên. vừa ngâm cua vào nước muối như vậy dù đặt bao lâu, màu sắc cũng sẽ không bị phai. 8 giờ rưỡi, bàn ăn bố trí xong tắt. Tổ dĩnh hài lòng mỉm cười, dựa vào bàn ăn, cô khẽ vuốt nhẹ cánh hoa trắng. Nấu ăn vì người đàn ông mình yêu là việc mà cô yêu thích nhất. Tổ dĩnh gọi điện thoại đến nhà xuất bản, xin nghỉ phép. Sau đó ngồi ở trước bàn ăn, mở tờ báo, chờ xài trọng tâm tỉnh lại. Xài trọng tâm tỉnh lại, thấy trên giường y nhân mất tích. Anh kinh ngạc ngồi dậy, trên tường đồng hồ biểu hiện 9 giờ. Tổ dĩnh đi làm rồi sao? Xài trọng tâm vừa nằm xuống, trong lòng thất vọng. Ngày hôm qua kế hoạch muốn cùng y nhân trải qua một buổi tối lãng mạn. Kết quả cô ngủ quá say, muốn đợi cô tỉnh lại, nhưng cuối cùng anh lại ngủ thiếp đi. Bỗng nhiên anh nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng động trang giấy bị lật sang. Có người ư, sài trọng tâm xuống giường, đẩy cửa ra, vừa lúc tổ dĩnh ngẩng đầu. Chào buổi sáng, tổ dĩnh cười. Nhìn cô, sài trọng tâm kinh ngạc nói không ra lời. Anh lui về phía sau một bước, nhìn cô chăm chú. Giờ phút này, ánh mặt trời len vào trong phòng khách. Trên bàn ăn đặt một chén hoa nhỏ, lại có khai thức ăn ngon. không khí dậy mùi hương mà điều khiến anh kinh ngạc nhất chính là người đang ngồi ở trước bàn tổ dĩnh, trước mặt cô là tờ báo mở rộng, ngồi ở chỗ đó, thiên kinh địa nghĩa, bằng phát là bạn đời của anh. Anh khó có thể miêu tả nỗi cảm động trong lòng, anh vui tới mức cảm giác mình vĩnh viễn nhớ kỹ giờ phút này, nắm chìm trong nắng mai, nhìn ngắm dáng vẻ dịu dàng của cô. "Em không đi làm sao?" Khóe miệng của anh hiện lên nụ cười nhàn nhạt. "Em nghỉ phép, muốn cùng anh ăn sáng." Cô có thể cảm nhận sự vui vẻ rõ ràng của anh. Cho rủ hai người cách nhau một đoạn đường Tổ dĩnh cầm nắp của tô lớn lên Một mùi thơm ngào ngạt bay tới Em dùng thịt bò của anh Làm bò sốt vang mất rồi Tiếp theo, chỉ vào các khai thức ăn trên bàn Giới thiệu Chỉ là các món ăn đơn giản thường ngày Sandwich, rau xà lách salad Còn có cà phê, anh mau đi rửa mặt xong Ra đây ăn đi Anh sẵn tay áo, dựa lưng vào cửa phòng Nhẹ nhàng thở dài Sao hôm nay anh lại may mắn thế nhỉ Vừa ăn sáng Hai người vừa ngồi bình luận chuyện tình cảm của tiết đệ Cho nên em trai em đã rời nhà đi ra ngoài Thật ra thì cha em cũng không đáng sợ như vậy Chẳng qua là ông quá cô đơn tịch mịch thôi Anh thân thiện nhìn cô Thật không thể tin được công việc đang bận rộn thế mà cũng dám suy nghỉ phép à Từ dĩnh lít anh cười cười Là ai tối hôm qua lấy ra nhiều đồ ăn như vậy Em có thể không ở lại ăn hộ được sao Tối hôm qua em ngủ ngon như vậy Anh không đành lòng gọi em Anh hỏi, sao nào, giường của anh ngủ rất thoải mái sao, nếu em muốn thì ngày nào cũng hoàn nganh em tới ngủ. Cảm ơn nhá, giường nhà em ngủ cũng rất tốt. Cô chấp chấp đôi mi thanh tú, khóe miệng ẩn chữ ý cười, sau đó cô thở dài nói. Hôm nay bỗng nhiên em có cảm giác, cảm thấy công việc thật không có ý nghĩa. Chuyện của Khương Lục Tú làm cô cảm thấy mệt mỏi và ủy oại. Cái này gọi là chứng bệnh mệt mỏi vì công việc phát hiện khóe môi cô dính bơ, anh tỉnh bơ, cúi đầu xử lý quả trứng dán trên đĩa của mình. Tô Dĩnh, vâng, hôm nay muốn làm những thứ gì? À, em cũng không biết. Tô Dĩnh cắn gì ăn? Hay là anh nủ ý tưởng đi, không thành vấn đề. Giải trọng tâm bỏ dao nĩa xuống, đi về phía cô, giữ lấy hai vai cô, như vậy bắt đầu từ nơi này trước. Anh cúi đầu quẹt đi trên khóe miệng cô một chút bơ dính sau đó thì thầm khai khẽ vào tai cô khiến cho cô cười một trận khoái trá run dậy. em đã chăm chỉ làm một bữa sáng ngon như vậy xứng đáng được thưởng anh dịu dàng nhìn cô giọng điệu phảng phất như vuốt ve tự dĩnh chừng mắt nhìn cô người thấy mùi hương của nước cạo dâu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net